Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tính, suốt cuộc ở giữa thời điểm đen đen dục vọng bản thân sau khi đã được bơm đủ thì nhanh chóng giải thoát. Buổi tối hôm nay, có người là đêm động phòng khoa chúc, có người là đêm kích thích yêu đương vụ trộm, tóm lạnh chỉ cần vui mừng là được rồi. Ánh mặt trời lộ rõ ra phía chân trời, ngột ngày mới dĩ nhiên lại bắt đầu. Lý Thần Du thường từ sáng sớm đã thức tỉnh nhưng hôm nay lại không giống với ngày thường đầu có nàng thật là đau Bản thân đều lạ đâu, hiển nhiên là vì hôm qua uống say, chính vì vậy mà cũng vô duyên bị ăn hết sạch. Tối ngày hôm qua, nàng chính là gặp mộng lạ, mơ thấy chính mình cùng với một nam nhân khác yêu đương vụng trộm, may mắn giờ phút này, người bên gối vẫn là trượng phu của nàng. Dù sao chính mình cùng nam nhân này, ngay cả đứa nhỏ nhỏ cũng đã được sinh ra, tùy tiện hắn muốn lúc nào đều là được cả. Trọng điểm là nàng tại sao lại qua chén mà say khướt? là đã xảy ra cái loại tình tiết rằng co dự ba ngày này, cũng có trách trưởng phụ của nàng lại muốn nổi xung tố. Hai, cái người này cũng quá là tự tiêu mà. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhất thời không biết phải làm gì cho tốt cả. Hôm nay là chủ nhật, không phải gọi hắn trở rừng, hiện tại lại đang ở khách sạn, hai đứa con lại đang ở nhà mẹ đẻ của nàng. Cảm giác không có việc gì làm làm cho nàng có một chút không quen. Cúi đầu Nàng đối với cơn mạch đang ngủ say quật trạng phu mà hơi ngẩn người, cẩn thận nhìn lên, nam nhân này bộ dáng đúng là khá tốt, không phải là loại hình bạch diện thư sinh, mà là một loại nam nhân thành thục trưởng thành, bên trong ẩn chứa sức mạnh, chỉ là hơi cao mày, bộ dáng thực là ưu sầu. Bỗng nhiên Kha Khai Đường mở to hai mắt, nhìn thấy nàng đang nhìn hắn, mặt mày lại càng nhăn sâu hơn. Anh muốn rời giường sao? Anh muốn ngủ. Hàn Tần Thổ đem nàng kéo lại, Làm cho nàng rỡ lưng vào hắn, rồi đem nàng làm như là gối ôm, cứ như thế mà ôm lấy tiếp tục ngủ. Chuyện đêm qua, anh hiện tại không nghĩ sẽ muốn cùng em nói chuyện này. Hắn ở cùng với nàng chồng mình hay sao? Vợ nợ tư hồn như là lần đầu tiên chồng mình vậy, thân là vợ chồng mâu phạm lại có thể như thế nào lại không hài hòa chứ. Nàng đương nhiên muốn nói biện pháp giải quyết, nhưng nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại đành phải để tối nay đi. Ngủ đi không biết qua bao lâu, lúc nàng thanh tỉnh đã thấy bên gối không có người, chỉ nghe thấy tiếng phòng tắm truyền đến dòng nước chảy. Nàng bao rống giường nhặt quần áo lên, phát hiện nội y tất cả đều đã bị hủy hết, áo thì biến hình, khóa kéo trên váy thì đã bị hỏng rồi. Trời ạ, tối ngày hôm qua nam nhân kia là có bao nhiêu kích động, như thế nào phải phá hư hết như vậy chứ? Tỷ nói gia gia bọn họ có rất là nhiều tiền. Nhưng lẫn phiện như tiếng này cũng quá là kỳ cục đi. Lúc này cửa phòng tám miệng mở ra, Kha Khai Đường trắng trợn thiếu sái trầm nh nhọc đi ra, chỉ vào cái túi giấy ở trên bàn, là lúc trước hắn kêu người hầu đưa quần áo tới. Quần áo của em bị hỏng rồi, đợi cái mới này đi. Cảm ơn. Nam bỗng nhiên phát hiện hai người cũng chưa mặc quần áo, có điểm xấu hổ, có điểm thẹn thùng, quái lạ, làm vợ chồng đã 5 năm rồi còn cần trướng cái gì nữa chứ? Mặt ngoài nàng vẫn duy trì chấn định, chính mình ôm lấy túi quần áo đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa. Nàng nhìn qua kinh lớn xem thân thể của chính mình thì không khỏi cười khổ, nhìn qua thật sống như là bị trà đạp vậy. Tối ngày hôm qua, trượng phù nàng cũng thật là dũng mãnh phi thường. Hắn là bởi vì thẹn quá khóa giận đi. Hắn cho dù trong lòng cũng không có tình yêu, nhưng nam nhân nào cũng sẽ không hy vọng thề từ của chính mình sẽ nghĩ đến nam nhân khác. Nàng sau khi 8 giờ đi ra khỏi phòng tắm cũng không có gặp hắn, trên bàn lại để lại một tờ giấy đơn giản viết: Lái xe cho em ra cửa, anh còn có công việc nên đi trước một bước. Trồ Nhật còn có công việc sao? Hắn là lấy cớ để trốn tránh đi, như thế cũng tốt, hiện tại nàng cũng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào cả. Lấy điện thoại từ bao da ra, nàng đánh điện gọi cho bạn tốt Đào Tĩnh Nghiên một tiếng. Thật là ngại quá. Tối ngày hôm qua, mình chạy lạc mất cậu không quên nói với cậu một tiếng. Đào Tiến Nghiên tiếp điện thoại liền lớn tiếng ồn ào. Cậu phải làm công rốt cuộc, tại sao lại như thế này hả? Mình đã gọi vào di động của cậu mà cũng không tiếp, đúng thật là mọi người đều đoán mò vớ phần, có người còn nói là các người không kịp chờ chạy đi thuê phòng rồi đó. Hai, thật là một lời có nói hết. Bất quá các cậu cũng đoán được 8 9 10 phần đi. Lễ Tẩn Du nói đơn giản là chuyện mình uống rượu Còn về phần thàm án sau khi uống rượu phát sinh ra cái gì thì chính nặng cũng không rõ ràng lắm. Đào tĩ nhiên giống như bị đánh thuốc kích thích mà oa oa kêu to. Bạn trai trước cùng lão công đơn nhiệm rằng co. Sau đó, cậu bị hắn ép buộc đi thuê phòng sao? Là thật sao? Vì sao lại không để cho chính bắt mình nhìn thấy chứ? Tất là kích thích, quá là cường hẳn nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net